tại vì đâu mà mình sống. Còn những người đáng thương hơn nữa, họ thậm chí không hiểu vì sao mà mình chết cả. Lý Tầm Hoan nghiêng mặt. Sao? Thượng quan Kim Hồng nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan. Rất có thể Túc Hạ không hiểu tại sao mà mình chết đấy. Lý Tầm Hoan đáp. Cũng có thể ta cũng không muốn chết. Thượng quan Kim Hồng nhướng mắt. Không muốn chết ư? Lý Tầm Hoan nói.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 你相信我我是飄離誰是離你最想思量牽著啊我啊歲月無期